Trước mặt nhìn lên rõ ràng so chính mình nhỏ hơn rất nhiều hồ lô hoa cùng na cha thi lễ một cái. Sư mội gặp qua lục sư vinh, thất sư vinh. Nghe đến đó hồ lô hoa, na cha hai người trên mặt lập tức mừng rỡ như đi lên, cuối cùng hai người tuy là thời gian tu luyện khá lâu, nhưng cuối cùng cũng coi như mà đến là hải đồng, biết được chính mình có sư mội phía sau, đồng dạng cũng là mừng rỡ không thôi. À à, không thể tưởng được chúng ta cũng có sư mội. Ha ha, sư mội sau đó có sư vinh bảo kê ngươi, ngươi không cần tiếp tục phải sợ.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 Qua một hồi lâu phía sau, Đế Thích Tiên mới đưa bên cạnh mình tay vịn ném đến trước mặt Thần Mẫu lạnh giọng nói: "Nhanh chóng chuẩn bị ra biện bắt giết Thần Long đủ loại công việc, ta nhất thiết phải phải cầm đến Thần Long La Nguyên." Nói xong sau đó, Đế Thích Tiên lúc này mới rời đi, mà kẻ quỷ dưới đất Thần Mẫu trên mình đã sớm ngất một mảnh. Hồng Hoang thế giới. Đối với Hồng Hoang rất nhiều sinh linh mà nói, cái này trăm năm tuế nguyệt chẳng qua là bế quan mà thôi, còn thừa lại mấy ngày liền là dương tiến ngày đại hôn. Giữa thiên địa mơ hồ còn có tầng vân, không ngừng lưu động, hình như liền tiên điệu tại cảm nhận được cái này nhiều ảo diệu phía sau, đều tại phát động chúc phúc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 Các người đến cùng là ở đâu ra dú khí. Theo sau, Trần Trường Sinh trực tiếp một chưởng đánh ra trong trước mắt, liền đem bên trong một người quay thành thứ nát. Cái này một vị chí tôn, tránh thoát vô số rối loạn, không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên vẫn lạc nơi này. Một vị khác chí tôn nhìn thấy như vậy tình huống, căn bản không kịp cầm xuống ngoan thoại, trực tiếp hóa thành một đạo quan mang, nhanh chóng hướng về cấm khu trốn đi thật xa. Trốn. Giờ phút này, vị này chí tôn trong đầu chỉ có cái này một cái ý niệm. Người có thể trốn nơi nào? Trần Trường Sinh hơi hơi thoắt tay, trong trước mắt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 Bài sư nhất định phải bài sư, chỉ có ôm chặt căn này bắt rồi, ta mới có thể đủ hướng đi lấy chỗ xa hơn xuất phát. Ngay tại ý niệm này xuất hiện giờ khắc này, Diệp Hách trực tiếp phát huy chính mình mặt dạn mày dày, quỳ xuống trước chính mình trước mặt Trần Trường Sinh. Đệ tử Diệp Hách, đa tạ sư tôn, truyền đạo giải hoặc. Thong thấy như vậy gọn gàng quỳ xuống ở trước mặt mình Diệp Hách Trần Trường Sinh gật đầu cười, vẫn chưa nói thêm gì nữa. Thôi được, đã ngươi như vậy thành tâm, vậy ta liền nhận lấy ngươi cái đệ tử này a, bất quá ghi nhớ kỹ nếu không quên sư tâm.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 cũng không biết từ khi nào mở ra trên mình Kim Sí Đại Bàng Điểu, dĩ nhiên bốc cháy lên từng tia từng dòng hồn cự chi hỏa, đó cũng không phải hồng ngông chi hỏa tại bị bỏng lực lượng của hắn. Ngược lại như là hắn cùng hồng ngông chi hỏa bắt đầu hòa làm một thể, mượn nhờ hồng ngông chi lực bắt đầu leo bắt nguồn từ mình bản nguyên. Mà cho đến ngày nay đã qua một đoạn thời gian. Hôm nay đại bàng điểu cuối cùng vừa tỉnh lại. Bèn, cái tiếc khí tức kinh khủng trực tiếp bạo phát tại cái này mãnh hoang giữa thiên địa, thậm chí liền chính hắn, tiến hành thế giới xuyên qua chính là cái khe đều không có thả, trực tiếp hướng về trong đó và vào.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 Tại lúc này cũng là trong lòng âm thầm kinh nghi. Thậm chí không ít cường giả tại lúc này đã sinh lòng vẻ sùng bái, cuối cùng cái này trong vùng hoang, Long Phượng đôi hiếm thấy kéo ngựa, chỉ sợ cũng chỉ có trưởng sinh cũng có khả năng làm được. Nam tiên Thẩm Muốn Dương tiến ba khí, thực lực cường đại, cùng hắn chỗ có nhiều bảo vật, nhộn nhịp hướng hắn nhìn về phía Thẩm Muốn cùng chúc phúc ánh mắt. Nữ tiên thì tại giờ phút này nhìn hướng Hằng Nga, đồng dạng cũng là thèm muốn vô cùng, cấp nàng cũng không phải thành tĩnh như nước, chỉ bất quá trong lòng có cạn lớn nguyện vọng. Cùng lúc đó, ngay tại chậm chậm xuất hiện xe ngựa đi về phía trước trong trước mắt, chỉ thấy đến trước vượt kỳ danh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 Nguyên Thủy Thiên tôn chờ hai đại thánh nhân trong ánh mắt tràn đầy dị sắc, tựa hồ là dự định suy nghĩ trong đó lợi và hại cùng thiên đạo khơi thông, thu được càng nhiều hồng ngông chi khí. Cuối cùng nhóm người mình tọa hạ đệ tử cũng không ít, hiện nay chỉ có một hai người thành thánh, điều này thực nhìn lên để người có chút không thể nào đáp ý. Mà một bên khác mang theo tiên tiên linh bảo tới chúc mừng Dương Tiễn đại hôn Tây Phương hai vị thánh nhân, giờ phút này mắt đã trừng lớn, không nhúc nhích nhìn chằm chằm vào chính mình, trên đỉnh đầu chậm chạp rơi xuống hồng ngông tử khí. Sư huynh, chúng ta Tây Phương như vậy nhỏ khổ. Lần trước cái kia thiên đạo chiến đấu bên trong vẫn chưa thu được cái gì hữu dụng bảo vật, nếu là có thể đạt được Hồng Mông Tử Khí lời nói, sợ là có hy vọng có khả năng trấn hưng chúng ta Tây Phương. Một bên khác trung kỳ thanh nhân, khi nghe đến nơi này phía sau, cả người trong ánh mắt cũng là có không giống nhau hào quang, nhưng không có biểu hiện ra ngoài. Cuối cùng một bên Dương Tiến liền đứng ở tại chỗ lặng lặng chờ đợi Hồng Mông Tử Khí rơi xuống. Cái này Hồng Mông Tử Khí tựa hồ là vì có thể làm cho tất cả tồn tại thấy rõ ràng, tròn vẹn rơi xuống hơn 10 miểu, vậy mới chui vào đến hàng ngang trên mình. Dương Tiến tuy là cảm thấy có chút chậm trễ sự tình,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 Hiện nay chính mình quý giá như vậy bảo vật, lại muốn bị người khác chỉ hư nghiễm, Đế Thích Thiên như thế nào không tức giận? Chỉ là Đoản Lãng, chết đi cho ta. Trong chớp mắt, Đế Thích Thiên vẫn chưa vận dụng chính mình bất luận cái gì động tác, hắn tu luyện nhiều năm, sống lâu như vậy, cũng sớm đã trở thành lão quái vật cấp bậc tồn tại, khi động thủ dĩ nhiên mơ hồ có cổ xưa cũng đại khí lưu vị. Bất quá, hắn đã từng tu luyện võ công Đa Hòa làm một thể, trên dưới ở giữa như là ra hơn 10 chiêu đồng dạng. Giờ phút này rõ ràng trong ánh mắt của Đoản Lãng, cũng xuất hiện vẻ ngưng trọng, chốc lát ở giữa trong tay Tuyệt Thế Hảo kiếm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 Giờ phút này trang tử trực tiếp bị cái này 12 vị tiểu nhân màu vàng xoay quanh tại trong vòng đây. Đối với cái này 12 vị kim nhân mà nói, bọn hắn cũng không có sử dụng ra cái gì đáng sợ thiên địa sát chiêu, tương phản bọn hắn sử dụng lực lượng là cực kỳ phổ thông, toán bằng chính mình độ thân chi lực điên cuồng nghịch kích lấy trước mặt mình trang tử. Trong chớp mắt chỉ cảm thấy đến không gian nghiền nát, bốn phía lực lượng không ngừng tàn lũy. Phải biết cái này 12 vị tiểu nhân màu vàng bản thể liền không thể phá vỡ, ẩn chứa vô thượng diệu lực. Mà hiện nay tại doanh chính thôi động phía dưới, càng là dầu có có chút nhân đạo chi lực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 Phải biết cái này khai thiên thần phủ năm đó ở trong tay bản cổ liền lấy hỗn độn đều có thể bổ ra. Tuy nói doanh chính thời khắc này tu vi cũng chỉ bất quá là chuẩn thấy mà thôi, nhưng mà dính khai thiên ý cảnh khai thiên thần phủ, vốn là không tầm thường, huống chi là lấy bản cổ chân thân thúc đẩy. Nhìn thấy chính mình tam thi, dĩ nhiên trực tiếp bị khai thiên thần phủ nháy mắt bổ bạo, quả thành, căn bản không kịp làm ra bất luận cái gì phản ứng, vội vã triệu hồi còn ở bên cạnh áp trận ác thi cùng bản thân thi. Ta ngược lại muốn xem xem ngươi còn có mấy cố tam thi phân thân. Thời khắc này doanh chính đã sớm hóa thành một cái man hoang tráng hán dáng dấp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 Toàn bộ trong đại tần đế quốc còn không biết rõ có như thế nào hậu triều. Liên chỉ bằng vào thực lực, một điểm này liền đã triệt để nghiền ép cái khác mấy đại quốc ra tồn tại. Mà nói khí vận, duyên chính chính là đệ tử trường sinh cung, khí vận thông thiên, cái này trong hồng hoàng cũng tìm không ra mấy người có thể cùng duyên chính đánh đồng tồn tại. Luân Tím mới mơ hồ, e rằng cái này trong thiên hạ không có mấy người có thể cùng duyên chính vị này đem so sánh. Hung chi lại có mấy người dám tiếp tục cùng duyên chính tranh đoạt cái này nhân hoàn vị trí. Vị này chính là đệ tử trường sinh cung, trường sinh thánh nhân, càng là đổi danh bao che khuyết điểm.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 Đế Tân cùng chính mình sư đệ đối mặt cười một tiếng, vẫn chưa nói thêm gì nữa, ngược lại trực tiếp mặt hướng Đông Thiên, đem trên người mình đời trước nhân hoàng khí tức bộc phát ra. Đời trước nhân hoàng, Đế Tân, chuẩn. Theo sau một đạo hình rồng chân khí trực tiếp bị Đế Tân bức đi ra, trực tiếp chui vào đến doanh chính trong thân thể. Oeng. Doanh chính liền định mượn nhân tộc khí vận một lần hành động xông phá đến chuẩn thánh cảnh giới doanh chính, tự nhiên minh bạch đạo chân khí này đến cùng chân quý đến mức nào, trong chớp mắt liền đem tổn khệ. Đại lang xưa bị cấm sừng, giờ đây hết bị cấm sừng làm làm con to. Chương 444. Doanh chính vị này đế vương tồn tại, cũng là ta nhân tộc đại hưng hy vọng. Wen, kèm theo nhân tộc tam tổ, Tam hoàng vũ đế, đế thân đem chính mình quyền hành chi lực giao phó đến trước mặt doanh chính trên mình, chốc lát ở giữa, chỉ thấy đến giữa thiên địa khí vận chi lực điên cuồng dung chuyện, nguyên bản cần phải là một đầm nước động, nửa điểm không nổi lên được gợn sóng hồng hoàng thiên đạo khí vận trong chớp mắt liền thêm ra tới một khỏa tử từ từ ngôi xa mới. Cùng đồng thời doanh chính trên mình khí vận chi lực, vào giờ khắc này đã đạt đến đỉnh phong nhất trạng thái. Wen, cảm nhận được chính mình khí vận tựa hồ tại bị giữa thiên địa nhiều lực lượng không ngừng chiên ăn.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 Dĩ nhiên trực tiếp bị Trưởng Trường Sinh ngụt tay bóp nát. Thời khắc này Hồng Quân lão tổ còn đang liệu mạng khu trục trên người mình đáng sợ lực lượng, vừa mới hắn bị treo lên đánh chảng diện thế, nhưng rõ muồn một chiếc mắt. Trường Sinh thánh nhân, liền. Liền trực tiếp người đứng đầu đem hắn bóp nát. Nguyên Thủy Thiên tôn mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nhìn xem trước mặt phát sinh một màn, nhìn không được dụi dụi con mắt. Thương thế của hắn vẫn còn, thánh nhân thể như là nát bươm bê đầu dạng, vết nứt hướng về xung quanh không ngừng lan tràn. Cái khác nhiều thánh nhân đồng dạng cũng là chấn động vô cùng. Trường Sinh cũng tồn tại, đồng dạng cũng là khó mà tự kiềm chế.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 Tổ Long Tại nói xong những cái này phía sau, lại một lần nữa nhìn một chút trước mặt mình cái này một mảnh hồng hoàng bên trong lòng đất tốt đẹp, liền trực tiếp hóa thành một khối là tinh thuần nhất Long tộc năng lượng, trực tiếp tiến vào ngao liệt trong thân thể. Cùng lúc đó ngay tại đau khổ dày vò hầm ngao liệt, tại nhìn thấy đỉnh đầu của mình bên trên xuất hiện Tổ Long hư ảnh trong chớp mắt, còn chưa kịp nói chuyện, cũng chỉ có thể khẳng định Tổ Long biến thành là tinh thuần nhất năng lượng, vọt thẳng vào đến trong thân thể của mình. Mà hắn cái này hãn hãn, khát vọng vô cùng vô tận năng lượng thân thể, trong chớp mắt trực tiếp bị thỏa mãn.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 tiếp xuống ta dự định rời đi Hồng Hoang Già ngoài trong hỗn độn du lịch một phen, trong cái trưởng sinh cung này nhiều tiểu tử liền làm phiền ngươi chiếu cố. Trần Trường Sinh tinh tế dặn dò, cuối cùng chính mình rời đi về sau, toàn bộ trong trưởng sinh cung, cảnh giới có thể nói là có khả năng một mình đánh vắc một phương, trấn áp toàn bộ Hồng Hoang, cũng chỉ có trước mặt mình Dương Mi lại tiên. huống chi cái này Dương Mi đại tiên tại cái này trong Hồng Hoang không biết sinh hoạt bao nhiêu tuổi tác, cũng coi là lão quái vật đồng dạng tồn tại. Đem trưởng sinh cung giao cho Dương Mi đại tiên, Trần Trường Sinh cũng là yên tâm. Được, cung chủ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 chỉ dùng một chút liền để người cảm thấy được từng tia từng dòng si mê. Giờ phút này Tiêu gia không ít đệ tử trong ánh mắt đã có một chút hâm mộ ý, mà cái này Nạp Lan Nghiên Nhiên liền là cùng Tiêu gia Tiêu Nam có hôn ước cái vị kia vị hôn thê. Giờ phút này Mạc Hoa lệ Nạp Lan Nghiên Nhiên, nhìn một chút bên cạnh mình thiếu niên Tiêu Nam, trong ánh mắt thần sắc thoáng có chút phức tạp. 3 năm trước đây, Tiêu Nam hăng hái, tất cả mọi người cho là hắn sẽ nhất phi trùng thiên. Đáng tiếc cho đến bây giờ, thậm chí ngay cả đấu giả đều không có đến, quả thực để người tổn tức không thôi. Mà hiện nay Nạp Lan Nghiên Nhiên cũng sớm đã bái nhập Vân Lam tông.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 Hơn nữa, hôm nay không phải ngươi Nạp Lan Nghiên Nhiên tới từ hôn, mà là ta Tiêu Nam bỏ ngươi Nạp Lan Nghiên Nhiên. Giờ phút này, Tiêu Nam cái này bá khí tuyệt luân lời nói như là đất bằng kinh lôi đồng dạng, nháy mắt chấn kinh nơi đây bên trong tất cả mọi người. Vô luận là đứng ở bên cạnh ánh mắt có chỗ tham lam tiêu ra mọi người, hoặc là đến chỗ này từ hôn Nạp Lan gia tộc đáng người, thậm chí ngồi ngay ngắn ở vị trí của mình Nạp Lan Nghiên Nhiên. Tu Tiên Cổ Điển, tìm hiểu cố sự, Đang Tiên Chứng Đạo, mời đến. Chương 458, Vân Lam Tông, ngày khác ta Tiêu Nam tất diệt ngươi tông môn. Ngươi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 Thế giới này còn muốn lưu cho ta cái này tiểu đồ đệ lịch lũi đây. Trần Trưởng Sinh mỉm cười tiện tay phất tay ở giữa, nguyên bản sa ngoài vạn dặm một chỗ trong bãi tha ma, một bộ vừa mới được chôn cất đi xuống thi thể, đột nhiên mở mắt ra, xông về màn trời. Theo sau gần như vô cùng vô tận tạo hóa chi khí, trực tiếp bị Trần Trưởng Sinh đánh vào đến cô thân thể này bên trong, theo sau đủ loại khí huyết chi lực ra trì, dĩ nhiên trực tiếp ngưng tụ ra một bộ vô thượng thân thể. Còn kém một chút đồ vật. Trần Trưởng Sinh cười cười, theo sau trực tiếp đột nhiên xuất thủ, hướng phương xa màn trời tốn đi qua, chỉ thấy đến bốn phía không gian vỡ tan.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 Nơi này dĩ nhiên là tử mẫu hạ. Trong truyền thuyết cái kia để người tự nhiên mang thai thân hạ. Tuy dù trong lượt tiếp, Đường Tăng cũng chưa bắt rồi kém chút đổ vợ tử mẫu hạ. Chân Trương Sinh theo bản năng lui về sau một bước. Mặc dù nói, lấy tu vi của hắn căn bản không chú ý cái gì tử mẫu hạ, coi như hắn đem toàn bộ nước sông uống vào, cũng sẽ không có việc. Nhưng người có tên cây có bóng. Bất luận kẻ nào khi nhìn đến tử mẫu hạ thời điểm đều khó có khả năng không thần trợn, nhất là nam nhân. Bỗng nhiên hắn phát giác sau lưng một mực có một ánh mắt. Chân Trương Sinh quay người quay đầu.